Chỉ biết phiêu tán trong thần giới, nếu họ muốn sống lại, phải mất thời gian trên 10 đến cả trăm năm mới trọng tổ lại được thân thể. Trước tình thế binh bại như núi đổ, những linh hồn này lại còn bị đám thiên sứ công kích vây bắt. Đối với bộ tộc thiên sứ thì những linh hồn thần tộc này họ vẫn có thể cải tạo thành thiên sứ được. Ngày 16 tháng 11, lực lượng cao cấp của lưỡng đại thần giới bắt đầu đấu với nhau. Các tầng lực lượng tiến hành giao phong. Bình thường, lực lượng trung đoan sẽ không nhúng tay vào. Dù sao song phương ai cũng có trung đoan. Nếu dùng lực lượng cường đại đối phó với lực lượng cấp thấp của đối phương thì sẽ mất rất nhiều sức. Sau đó lại còn phải chống lại lực lượng trung đoan của đối phương thì không hay lắm. Như An Dơ Lơ giải thích cho đoạn vân hiểu được rằng vô luận là thiên sứ. Thần tộc phương đông hay là những người trong thần ma đại chiến trước kia. Ai cũng đều hiểu ngầm nếu dùng tiêu chuẩn thành thần làm giới hạn. thì không bao giờ cho phép lực lượng cao cấp tiến hành tàn sát lực lượng yếu đuối. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, một đấu thần sẽ không ra tay với phó thần. Đương nhiên, một phó thần mà gặp phải một đấu thần cũng sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt là đào tẩu. Dù sao kết quả chiến đấu vượt cấp thì chưa đánh đã biết rồi. Đây là nguyên nhân vì sao đại quân ma tộc vừa được đoạn vân cứu sống lại. Chỉ có một tên ma xoáy có năng lượng cấp bậc cấp 13... Thống xoáy ma tộc Melvin mới chỉ là một thống soái, một thống lĩnh lực lượng ma giới tầng dưới chót, chứ không phải là chiến tướng, còn nhân giới sở dĩ có thể ngăn trở được ma giới hai lần xâm lăng. Có một nguyên nhân rất trọng yếu là trong hai lần đó không có nhiều ma tộc cao cấp, đám này chỉ là một vài nhóm vũ lực dưới cấp 13 của ma giới mà thôi. Lực lượng cấp thấp đã cơ bản phân cao thấp xong, hai lực lượng trung đoan bắt đầu triển khai giao phong. Phương thức chiến đấu của họ rất đơn giản. Cứ đồng dai thì đấu với nhau. 5.000 lực thiên sứ cùng một vạn đấu thần triển khai công kích. Đây là cuộc chiến về trận pháp và sử dụng mãnh của chiến sĩ. Lần hỗn chiến này trực tiếp làm cho 2.000 lực thiên sứ và 6.000 đấu thần biến thành thi thể. Đại quân thiên sứ đã được đoạn vân hứa rằng những tướng sĩ chết trận sẽ được cứu sống lại. Có hơn 2.000 tên thiên sứ được cứu sống lại làm một ví dụ sống. Do đó trong quá trình chiến đấu, 5000 thiên sứ rõ ràng số lượng không chiếm ưu thế, lại bùng phát lực chiến đấu vô cùng cường hãn. Hai quân giao phong thì người nào liều mạng thì người đó thắng. Do đó 5000 thiên sứ đã chiến thắng một vạn đấu thần. 4000 tàn binh đấu thần còn lại bỏ chạy tư tán. 6000 thân thể đấu thần bị Atula thu thập sạch sẽ. Theo chỉ thị của Đoạn Vân, hắn đóng băng và nhét cả vào trang bị không gian. Thông qua kính viễn vọng quan sát và ý niệm của tên chủ thiên sứ bị mình động tay chân. Đoạn vân giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. hắn hiểu rõ tất cả những gì phát sinh ở thần giới. Tên chủ thiên sứ đó trở thành tai mắt của hắn ở thần giới. Bao quát chiến trường trong 10 vạn ngàn thước ngoài Á Cương Thành. Sau khi lực lượng cấp 13 đấu xong, ngày thứ hai cũng là ngày 17, hai lực lượng đại thần giới triển khai đấu tiếp. Quá trình chiến đấu này diễn ra tương đối chậm, bởi vì thần giới phương Đông đưa ra một yêu cầu lấy một đấu một. A Tu cũng đồng ý với phương thức chiến đấu vô vị này, nhưng hắn cũng đưa ra thêm điều kiện cho phép chiến đấu đồng thời bài trận. Vì vậy cuộc chiến đấu cấp 14 liên tục diễn ra suốt 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, thắng bại chia đều cho lưỡng đại thần giới. 40 chân thần chết, 30 năng thiên sứ hy sinh. 70 thi thể một lần nữa bị đóng băng Sau đó cấp 15 vào cuộc Biểu hiện của chủ thiên sứ đã hoàn toàn ngoài ý liệu của đoạn vân bốn chủ thiên sứ chết trận toàn bộ Nói cách khác Tứ đại chủ thần đều chiến thắng chủ thiên sứ Theo lão bà Hy Dơ giải thích bốn tên gia hỏa này ngàn năm trước thực lực đã đạt tới hậu giai Nhưng vì thiếu thốn tín ngưỡng lực nên họ vẫn còn giữ nguyên thực lực không có tiến triển Điều này làm cho đoạn vân không thể không bội phục, tốc độ tu luyện của chúng thật sự chậm kinh khủng. Kỳ thật đoạn vân cũng nghĩ, đám gia hỏa này cơ bản thượng đều là đã tu luyện tới cực hạn, còn muốn đột phá cao hơn cơ hồ không thể làm được nữa. Đoạn vân rất coi thường lĩnh vực của tứ đại chủ thần. Trong đám thủ hà của đoạn vân, tiểu phi hiệp có lĩnh ngộ được phong hệ lĩnh vực, còn ngưu ma vương và sáu đầu hòa long cũng đều có lĩnh ngộ hòa hệ lĩnh vực. Nhưng về lôi hệ, đoạn vân còn khiếm khuyết nghiêm trọng, nhưng cũng phải nói trong đám thủ hà của đoạn vân bây giờ hệ nào cũng có. Địa hệ có phì tử, ba đầu ngô công và ba đầu đại địa chi hùng trong số 20 ma thú gia tộc, phong hệ ngoài tiểu phi hiệp, chim đại bàng, còn có năm đầu phi long trong số 20 ma thú gia tộc, hỏa hệ có ngưu ma vương và sáu đại hỏa long. Một hệ tự nhiên hệ ngoài tinh linh nữ thần tinơ và tỷ tỷ nàng Hy Dơ Còn 10 pháp sư tinh linh gia tộc sớm nhất cũng được đoạn vân toàn lực bồi dưỡng phòng trừng thực lực chẳng mấy chốc có thể đột phá tới chân thần Thủy hệ càng nhiều vô số Thần Long cơ bản đều là lão tổ tông của thủy hệ ma pháp 9 đại ác thú hải giới đều có thiên phú thủy hệ Cho dù ba con cá sấu tiền sử cũng có thể phát triển thành chủ thần thủy hệ còn ba nhân ngư lão bà cũng đã khá là cường đại họ đã thành công kế thừa chủ thần lĩnh vực thủy hệ của hải thần tái bắc hy đặc trong số thủy hệ thì riêng về băng hệ đoạn vân có băng tuyết nữ thần lộ lộ tây và đại băng sơn băng hệ chủ thần về lực lượng hệ hệ sức mạnh chuyên về cơ bắp ngoài đạt nhĩ vinh đệ chín con kiến cẳng của angelina thì còn có năm hắc long gia tộc cũng sắp trở thành chủ thần của hệ lực lượng còn về lôi hệ và điện hệ Đoạn vân bị hỏng rất lớn, vài đầu ma thú trong số 200 ma thú gia tộc đã đạt tới cấp bậc chân thần tu luyện điện hệ và lôi hệ đã trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của đoạn vân. Một đầu cáo thiểm điện thông minh và một con đại lôi ưng, chim ưng sấm sét đã trở thành đối tượng để đoạn vân bồi dưỡng thành chủ thần lôi hệ và điện hệ. Về hắc ám hệ, đoạn vân có ma tộc Melvin và tứ đại yêu tinh. Yêu tinh vương Francis bằng vào thân phận nô lệ của đoạn vân đã đạt tới cấp 15, phỏng trừng sắp đột phá tới trung giai, còn tam đại tướng quân yêu tinh cũng thành công bước vào cấp 15. Về không gian hệ thì nhi tử thiên vũ của hắn trong tương lai sẽ là không gian chủ thần, còn đoạn vân kỳ thật bây giờ còn có một cái danh hiệu phụ nữa là chủ thần không gian, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chương bốn trăm nha đích phải điều nhân chân phế thần vương quyết đấu đây là một loại chiến đấu siêu cấp nếu không khống chế được lực lượng cuộc chiến đấu như vậy đủ để hủy diệt cả một tiểu tinh cầu đương nhiên lực lượng của thần cũng có hạn một hai thần vương không đủ để hủy diệt năng lượng không gian bao vây nguyệt cầu cũng không thể ảnh hưởng gì tới nhân giới trong sinh mạng thánh thành sĩ khí thần tộc phương đông xuống rất thấp Sinh mạng nữ thần không về làm cho những lãnh đạo cao cấp thần giới đoán được an ri rất có thể đã bị đoạn vân bắt làm tù binh. Thần giới phương đông bây giờ do trí tuệ nữ thần tạm thời thay sinh mạng nữ thần chấp trưởng. Nàng mang theo tam đại thần vương và tứ đại chủ thần đứng ở trên thành. Phía ngoài thành là số lượng đại quân thiên sứ khổng lồ. Lượng đại thần giới chúng ta mặc dù trước nay vẫn có đại thù oán, nhưng hai bên giao chiến đều có hạn độ. Chưa bao giờ xuất hiện loại cục diện đổi tận giết tuyệt như ngày hôm nay. Cuối cùng, ngươi muốn làm gì? Chí tuệ nữ thần Ania trách cứ Atula ở ngoài thành. Atula cười một cách giảo hoạt nói, "Ania, ngươi và ta đã ở thế cửu địch, hiện nay ngươi ở vào thế yếu. Nếu ta không tranh thủ nhân cơ hội này tiêu diệt thần tộc Phương Đông, vậy còn đợi khi nào đây?" Chẳng lẽ ngươi không sợ khi một mình bộ tộc thiên sứ của ngươi phải đối phó với đoạn vân sẽ lực bất tòng tâm sao? an truy vấn. atula khoát khoát tay vẻ bất cần. Nói, lúc này đoạn vân thế mạnh. Bộ tộc thiên sứ ta không có khả năng đối địch với đoạn vân. Ta phải tính toán lựa chọn kết minh với hắn. Đừng có nói nhảm nữa. Nữ thần đại nhân mau phái người nghênh chiến đi. Ta muốn gặp đoạn vân. an a làm như không biết rằng đoạn vân không hề xuất chiến hiện giờ đoạn vân đang ở nhân giới ngươi cũng biết cổng thần giới đã đột nhiên đóng lại ngươi bảo ta làm sao mời đoạn vân đại nhân ra đây nếu ngươi không muốn xuất chiến ta đây cũng chỉ còn cách cường công xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản đại quân thiên sứ của ta ngự khí atula pha vài phần uy hiếp ngươi đại chiến với chúng ta thì được cái gì chứ Ngươi bây giờ cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho dù là có ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu tàn phá thần giới phương đông của ta, ngươi cũng sẽ không tìm thấy được gì hay ho từ Đoạn Vân đâu. Khi ngươi công hạ thần tộc phương đông xong, chính là lúc Đoạn Vân xuất binh đánh bộ tộc thiên sứ của ngươi. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. An vẫn kiên trì như trước, đừng có nói chuyện không đâu nữa. Nếu Đoạn Vân muốn tiêu diệt chúng ta thì hắn đã sớm diệt sạch bộ tộc thiên sứ của ta trong lần đại chiến với hắn đợt trước rồi. Ta không có dũng khí chống lại Đoạn Vân. Về phần hạ tràng của thần tộc Phương Đông các ngươi hôm nay, chỉ có thể trách sinh mạng nữ thần của các ngươi không có mắt. Các ngươi chỉ là một thế lực yếu đối vậy mà còn dám bắt một Trung Hoa có lực lượng mạnh hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần phục vụ cho mình. Việc này là tự các ngươi đào hố chôn mình mà thôi. Đoạn vân thật sự mạnh như thế sao? an Ia hơi giật mình. Sự tình tới nước này ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Lần trước khi cổng thần giới mở ra, ta phái một nửa lực lượng đến nhân giới muốn tiêu diệt đám nhân loại dám chiếm Tây Đại Lục của ta. Nhưng thủ hạ của hắn, có một đội quân tên là nanh sói số lượng khoảng một vạn người. Thực lực mỗi người đều có thể miếu sát lực thiên sứ. Một một người trong đám nanh sói này đều có Long Kỷ hoặc Phi Long Kỷ có thực lực thần thù. Quan trọng nhất là, hắn còn có hai vạn cuồng chiến sĩ cấp bậc giai vị ở mức đấu thần. Sau khi cuồng hóa bọn chúng có thể đạt tới thực lực chân thần. Ngươi nói xem bộ tộc thiên sứ ta lấy cái gì mà đối kháng được với địch nhân cường đại như vậy. Lực lượng trung đoan của Đoạn Vân cũng cực kỳ kinh khủng. Hắn có một trăm thú nhân võ sĩ với lực chiến đấu gần đến chủ thần. Hắn còn có bảy cuồng chiến sĩ, khi chưa cuồng hóa đã đạt tới chân thần đỉnh ai. Ngươi nói xem, ngươi lấy cái gì đánh với người ta? Hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu lực lượng thì chẳng ai biết. Atula càng nói càng kích động, trên mặt càng tỏ ra sợ hãi. Ania và thần tộc phương Đông nghe thế toàn bộ đều bị dọa ngẩn người. An ơ đắc tội với đoạn văn tuyệt đối là tại nạn lớn của thần giới phương Đông. cho dù là chúng ta đánh không lại họ chẳng lẽ chúng ta không thể đi mời hai đại thần hoàng sao đoạn vân cho dù mạnh đến đâu hắn cũng không có khả năng địch nổi hai đại thần hoàng liên thủ sau một hồi suy nghĩ kỹ an ia lúc này lại cố khuyên atula atula nhíu nhíu mày nhìn vào chủ thiên sứ dơ ta bên người rồi suy tư một phen sau đó một lần nữa lớn tiếng nói với an ia Ta tỉnh nguyện để đoạn vân đại nhân liên hợp với quang minh thần hoàng bệ hà cùng nhau tiêu diệt thần hoàng phương đông các ngươi. Ngươi cũng biết hai đại thần hoàng luôn ở thế như nước lừa, Làm sao họ có thể liên hợp với nhau được? Ngươi và ta đều biết việc này là không có khả năng. Ngươi đừng có nói linh tinh nữa. Cứ để chúng ta phân cao thấp trong chiến đấu đi. Thấy khuyên bảo vô vọng. an i -a nói, được rồi. Ngươi đã muốn đánh. thần tộc phương đông chúng ta cũng đáp ứng nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể xuất chiến ba thần vương còn ngươi có tứ đại hắc ám vệ ta hy vọng có thể cho phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần phối hợp với ta hình thành một tổ hợp chúng ta năm người cùng nhau nghênh chiến với ngươi quang minh nam thần nổi danh vì tôn kính các ngươi ta chỉ phái ra ba hắc ám vệ Để cho họ mỗi một người nghênh chiến với một trong số tam đại thần vương các ngươi. Atula khẽ gật đầu hài lòng. Thông qua chủ thiên sứ Giơ Ta. Đoạn vân nghe rất rõ ràng mấy câu nói đó của Atula. Từ vẻ mặt Atula. Đoạn vân có thể khẳng định một việc. Đó là hai đại thần hoàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Lần cuối cùng ngươi thấy thần hoàng khắc lạc đặc tư là vào khi nào? Đoạn vân hỏi lão bà Hy Dơ, Hai đại thần hoàng đều rất cường đại Chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi Họ cơ bản sẽ không quan tâm tới việc thần giới và nhân giới Nhưng nghe nói 5 năm, năm trước Hai đại thần hoàng đại chiến một lần 5 năm, năm trước Bây giờ là năm thứ năm Trung Hoa Cũng là nữ thần lịch năm ba Vậy khi đó không phải là nữ thần lịch 10.288 sao Việc đó xảy ra tháng mấy Đoạn Vân nhớ rất rõ ràng thời điểm mình đi đến thế giới này, đó là nữ thần lịch năm 10.288, đại khái là tháng 6. Tại sao thời gian lại khớp nhau vậy? Việc mình đi lại đại lục này, rất có thể có liên quan gì đó với cuộc đại chiến của hai lão biến thái này. Nhưng Đoạn Vân tạm thời không nghĩ nhiều đến chuyện này được. Cuộc chiến giữa thần vương lưỡng đại thần giới đã bắt đầu diễn ra. Trận chiến đầu tiên do một hắc ám vệ nghênh chiến với đệ tam thần vương mơ re lơn của phương Đông Giai vị của hắc ám vệ là cấp 17 Nhưng họ không có chiến kỹ như thần vương Bình thường chỉ có thể có lực chiến đấu tương đương với cấp 16 hậu giai hoặc đỉnh giai Hắc ám vệ chỉ là một cái máy chiến đấu cơ khí đơn thuần Họ đánh đối thủ giống như giá thù Lực công kích siêu cường Sách lực công kích đơn giản Giai vị của tên hắc Ám Vệ cũng không phải là tất cả 14 cái cánh thiên sứ màu đen của họ cũng tuyệt đối không chỉ dùng để trưng bày Tam thần vương Mơ Ze Lơn mặc dù có chiến ký thần vương cường đại và siêu chủ thần lĩnh vực Nhưng dù sao giai vị của hắn cũng thấp hơn hắc Ám Vệ Ngay từ đầu cuộc chiến Tam thần vương Mơ Ze Lơn đã ở vào thế hạ Phong Còn khi song phương đại chiến mấy trăm hiệp Tên Mơ Ze Lơn này cũng có vài lần tìm được cơ hội phản kích nhưng lúc này năng lượng song phương đã gần như kiệt quệ cuối cùng hắc ám vệ cao cấp hơn chiếm được thượng phong đánh trọng thương mơ re lơn nhưng hắn không thể bắt sống mơ re lơn được trận chiến thứ hai do một hắc ám vệ nghênh chiến với nhị thần vương Uyên. song phương đại chiến trên trăm hiệp Uyên phát động chiến ký đặc biệt của hắn trong vùng siêu chủ thần lĩnh vực đánh cho hắc ám vệ bị thương nặng hơn nữa bằng vào lĩnh vực rút lại hắn còn bắt sống được Hắc Ám Vệ. Điều này làm cho Đoạn Vân đang xem cuộc chiến thông qua mắt dơ ta rất hoài nghi về lực chiến đấu của Hắc Ám Vệ. Tên có 14 cánh này chẳng lẽ chỉ là hữu danh vô thực? Làm sao đến cả một Thần Vương mà cũng không đánh lại chứ? Cuộc chiến thứ ba do Đại Thần Vương Hi Lu nghênh chiến một Hắc Ám Vệ, đại chiến hơn 10 hiệp. Hi Lu dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng tên Hắc Ám Vệ này, tiện tay bắt sống luôn. Hai đại hắc ám vệ trọng thương bị bắt làm đoạn vân rất thất vọng về bộ tộc thiên sứ. Không ngờ một hắc ám vệ cấp 17 mà đánh không lại một thần vương. Chiến ký của thần vương kết hợp với siêu chủ thần lĩnh vực. Đích thật vô cùng cường đại. Nhưng cũng phải nói hai hắc ám vệ cũng thật là ngu. Ngươi trọng thương thì trọng thương chứ. Đâu phải bổn thiếu ra không chỉ cho ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ thế mà để họ bắt đi sao? Trận đại chiến thứ tư do xí thiên sứ Atula. nghênh chiến với trí tuệ nữ thần và phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần. Chiến quả trận này làm đoạn vân rất hài lòng. Bởi vì Atula trực tiếp bắt bốn chủ thần. Nhưng đáng tiếc là. Đánh đến cuối cùng. Atula vì đại chiến với tứ đại chủ thần đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nên cuối cùng chỉ đánh ngang tay với ania Cuộc đấu trung đoan lần này. Tam đại thần vương tiêu hao năng lượng rất lớn. Nhất là tam thần vương mơ re lơn bị đánh trọng thương. Phỏng trừng lực chiến đấu chỉ có thể tương đương với một chủ thần bình thường. Nhưng chiến quả bộ tộc thiên sứ dùng hai hắc ám vệ đổi lấy tứ đại chủ thần. Cũng làm cho đoạn vân rất thất vọng về bộ tộc thiên sứ. Nguyên vốn tưởng rằng bằng vào tứ đại hắc ám vệ, lực chiến đấu của điều nhân sẽ rất mạnh. Không ngờ một hắc ám vệ chỉ có thể xem như một thần vương trung hậu dai. Quả thực toàn là phế vật. may mà đoạn vân không có thủ hạ như vậy bằng không chắc bị chọc tức chết thôi a tu la thu binh hồi doanh hắn nói cho đoạn vân cuộc trinh thảo của thần giới phương tây đến thần giới phương đông đã chấm dứt còn đoạn vân bằng vào thân phận không gian chủ thần đi tới thần giới ngồi vào một chiếc bàn dài với a tu la chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com. chương 401, tá tử tham thần hoàng đoạn vân là một không gian chủ thần Hắn có thể đi xuyên qua xuyên lại một cách tự do giữa hai không gian. Nói cách khác, hắn bây giờ đã nắm trong tay không gian thông đạo cường đại giữa tam giới nhân, thông qua không gian cường đại bên trong thái cực đồ. Hắn thậm chí có thể đem theo cả trăm vạn đại quân. Lần này đi tới thần giới, đoạn vân bên ngoài chỉ dẫn theo hai thủ hạ Âu Đặc Tư và Diệp Cô Thành. Còn bên trong thái cực đồ, đoạn vân ngầm đem theo rất nhiều vũ lực, năm ma sủng, Mười thần long, đám ma thú thú nhân cuồng chiến sĩ gia tộc thực lực đã ở chân thần đỉnh ra ai Tất cả mọi người đều được đoạn vân an trí bên trong thái cực đồ tu luyện Thái cực đồ vốn là một không gian năng lượng hình thành khi đoạn vân lĩnh ngộ lĩnh vực Nhưng sau khi làm sống lại vong linh đại quân Vì hấp thu rất nhiều năng lượng và vật chất mà hình thành ra thực thể Thái cực đồ là một pháp bảo của đoạn vân Một pháp bảo có thể hấp thu năng lượng cũng như chuyển hóa năng lượng vô cùng cường hãn, Một pháp bảo tương đương với tiên khí trong thần thoại. Lúc bình thường, đoạn vân sẽ đặt pháp bảo này trong đan điền của mình, làm cho Nguyên Anh mình có thể ngồi trên đó mà tu luyện. Khi cần nó, hắn có thể điều động Nguyên Anh nhanh chóng thả pháp bảo cường đại ra. Nó đã là một phần thân thể của đoạn vân, còn thái cực chính là lĩnh vực của hắn. Lĩnh vực có thể trực tiếp hấp thu đối thủ vào bên trong thái cực đồ. Chỉ cần năng lượng đối thủ thấp hơn. Coi như đối thủ đã là con dê béo của đoạn vân. Đoạn vân mang đến cho a -tan a một thùng lớn rượu ngon gia tộc. Không phải là binh khí. Hắn cho rằng chưa đến thời điểm phải trở mặt đối phó với bộ tộc thiên sứ. Hắn rất minh bạch Muốn trừ đi uy hiếp từ lưỡng đại thần giới. Không thể vội vàng thực hiện được. a, -tan -a lão ca. Chẳng lẽ ngươi thật sự không phát binh đánh thần tộc Phương Đông một lần nữa sao? Đoạn vân vừa đưa cho A-Tan A một chén rượu. Đoạn vân lão đệ, không phải ta không muốn xuất lực. Nhưng bây giờ hai đại hắc ám vệ của chúng ta đều bị thần tộc Phương Đông bắt giam. Chúng ta đã không còn lực lượng để phát binh nữa. A-Tan A tỏ vẻ bất lực. Khẽ cười một tiếng, đoạn vân nâng chén rượu lên. A-Tan A lão ca. Ngươi đưa thân thể những tướng sĩ vừa chết cho ta đi Ta có thể chịu trách nhiệm giúp ngươi cứu sống họ Nhưng có một điểm cần lưu ý là Linh hồn của hắn phải còn tồn tại mới được A tan A nhấp một ngụm rượu Sau đó đưa ra một cái không gian giới tử đặt trên bàn Cười nói Đoạn vân lão đệ, Đây là hai ngàn lực thiên sứ Ba mươi năng thiên sứ đã hy sinh Còn có bốn vị tứ đại chủ thiên sứ Bị chủ thần giết chết nữa Nhưng lão đệ Đoạn vân cầm lấy giới tử đó lên Dùng thần thức dũng mãnh tiến vào bên trong nhìn lướt qua Sau đó cười nói A tan A lão ca Thi thể thần tộc phương đông bị chết thì sao Đoạn vân lão đệ Ngươi có biết không Hợp tác với ngươi ta rất yên tâm A tan A lắc lắc đầu nói Ngươi thành thật quá Hợp tác với ngươi tựa như mua bán vậy Muốn lời nửa điểm cũng khó Đây là những thần tộc phương đông bị bắt hoặc bị giết 50 vạn thân thể và linh hồn thần tộc cấp bậc đấu thần đều ở bên trong đó cả. Nói rồi A-tan-a lại một lần nữa đưa ra cho đoạn vân một không gian giới tử chứa rất nhiều thi thể. Đoạn vân không hề khách khí thu ngay mấy thi thể này lại. Rồi nói, Lão ca, ai lại tính toán với anh em? Ta giúp ngươi cứu những thiên sứ tướng sĩ vừa hy sinh sống lại. Còn ngươi đem thi thể hoặc tù binh của thần tộc phương đông giao cho ta. Đây là một vụ làm ăn sòng phẳng mà. A tan A cười lắc lắc đầu, lại một lần nữa đưa ra một cái giới tử, rồi nói, đây là thân thể sáu ngàn đấu thần, bốn mươi chân thần và tứ đại chủ thần. Đoạn vân cầm giới tử khẽ gật đầu hài lòng, sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp thả năm mươi năng thiên sứ và bốn vị chủ thiên sứ đã được mình cứu sống ra. A tan A lão ca, ta đã nói là làm, những người này từng bị thủ hạ của ta giết chết. Ta toàn bộ đã cứu bọn họ sống lại, thực lực của họ cơ bản cũng đã khôi phục bằng với trước khi bị giết, để biểu đạt thành ý hợp tác của ta. Ta cũng không động tay động chân gì trên ký ức của họ, hơn nữa ta cũng không có năng lực làm thủ đoạn đó. Họ vẫn là những thiên sứ vô cùng sùng bái quang minh thần như trước. Đoạn vân chỉ vào đám thiên sứ tựa hồ rất sợ hãi mình. Nói với Atana, bổn thiếu ra không phải không có năng lực đó. Mà cảm thấy không cần thôi. Đám điều nhân phế vật này nếu làm thủ hạ mình chỉ có mất mặt. A-tan-a rất kích động quan sát từng thiên sứ sống lại. Trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Lại có pha chút lo lắng. Hắn hưng phấn vì lực lượng chủ lực bị tổn thất tại nhân giới đại lục đã hoàn toàn sống lại. Nhưng hắn cũng lo lắng vì đoạn vân quá cường đại. Hắn lo sợ đoạn vân sau này sẽ gây bất lợi cho bộ tộc thiên sứ. Trong tam giới bây giờ... Những thế lực còn có thể chống lại Đoạn Vân cơ hồ càng lúc càng ít Hơn nữa nam nhân này còn có năng lực làm sống lại không có hạn chế gì Ai còn có thể chống lại hắn chứ trật tự tam giới xem ra sắp bị tên Đoạn Vân sửa lại rồi Đoạn Vân lão đệ Đoạn Vân đại nhân Thật sự cảm ơn ngài Cầu cho ngài đạt được tất cả những gì ngài muốn A tan A lúc này cảm kích Đoạn Vân muốn rơi nước mắt Đoạn Vân khẽ cười một tiếng dơ chén rượu lên nói, nào, Atan A lão ca quá khách khí rồi, chúng ta uống rượu, tất cả ân oán trước kia, toàn bộ đều trôi hết theo ly rượu này, chúng ta uống vì sự hợp tác vui vẻ, hai người tựa như lão bằng hữu đã quen biết nhiều năm, chén thủ chén tặc với nhau vô cùng vui vẻ, Atan A lão ca. ngươi nói xem thần tộc phương đông có nguyện ý dùng hai hắc ám vệ mà họ bắt được đổi lấy sinh mạng nữ thần an quy hay không khi tên điểu thần a a đã có chút choáng choáng đoạn vân đột nhiên phun ra một câu như vậy dùng một sinh mạng nữ thần đổi hai hắc ám vệ việc này đối với chúng ta thì thật sự quá lỗ lã nếu lão đệ nguyện ý xuất binh chúng ta tuyệt đối có thể bắt cả thần tộc phương đông một cách nhẹ nhàng ta thật ra cũng có ý này Nhưng ta rất muốn biết quang minh thần hoàng đại nhân có nguyện ý tự mình đối phó thần hoàng khắc lạc đặc tư không? Đoạn vân nói ra chỗ kiêng kỵ của mình. Trong vòng 10 năm, hắn không thò mặt ra đâu. A tan A bột miệng nói những lời này. Lời nói tự hồ không hề thông qua đại não. rượu xem ra không chỉ có thể làm say lòng người, mà cũng có thể làm say cả thần nữa. Đoạn vân đem theo thứ rượu đặc biệt điều chế với nồng độ rất cao. tên biến thái đã ra lệnh chế biến một loại rượu đặc biệt chuyên môn dùng cho điều nhân và thần tộc đoạn vân đặt tên loại rượu này là túy bát tiên nhưng khi vừa nói ra những lời này a tan a ý thức được mình lỡ lời vội vàng giải thích khục khục ý của ta là vì hắn có ước định với quang minh thần hoàng bệ hạ chúng ta do đó hắn không thể tùy tiện xuất hiện vậy được rồi không nói việc này nữa Chỉ cần ta giúp ngươi cứu sống toàn bộ thần binh thiên sứ vừa chết. Đến lúc đó thực lực bộ tộc thiên sứ ngươi đã vượt hẳn thần tộc phương đông. Đợi ma lực không gian của ta khôi phục lại. Ta sẽ giúp ngươi chữa trị cổng thần giới bộ tộc thiên sứ các ngươi. Đến lúc đó, ngươi giao thần giới phương đông cho ta. Ta giao tây đại lục và tín đồ cho ngươi. Chúng ta cùng nhau chống lại ma tộc. Hoặc trực tiếp kéo quân tới đánh ma giới. Tam giới sẽ là thiên hạ của ngươi và ta. Nào cùng nâng ly chúc chúng ta sớm ngày nhất thống tam giới. Đoạn vân tạm thời đổi đề tài. Xem ra túy bát tiên còn chưa đủ đô để làm cho tên điều nhân này lúy túy. A-tan-a vừa thanh tỉnh lại cũng không muốn nhắc tới sự việc có liên quan tới hai đại thần hoàng. Nhưng đoạn vân cũng đoán được vài phần, hai đại thần hoàng vào năm năm trước đại chiến. Có thể là lưỡng bại câu thương, nói cách khác. Hai đại thần hoàng sở dĩ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, rất có thể là hai lão gia hỏa đang lâm vào tình trạng mê man, hoặc chính là muốn nghỉ ngơi hồi phục tới 10 năm mới khôi phục lại được thực lực. Muốn tìm được tin tức hai đại thần hoàng, phải chúc cho tên Atan a này say mềm. Sau khi đã quyết, Đoạn Vân liên tục rót hết ly này đến ly khác cho Atan a. Khi Đoạn Vân đã hơi choáng choáng thì Atan a đã say mềm. Atan a lão ca Nói chúng ta kết, có phải là, một sách lược tốt không? Trước nhất, ta chiếm cứ phương Đông, bộ tộc thiên sứ các ngươi, có thể chiếm cứ phương Tây, thiên hạ đều là của chúng ta, đến lúc đó, dám đối địch với chúng ta. Đoạn vân lẻ nhè nói, hơi rượu nồng nặc, thân hình A-tan A có chút lảo đảo, hắn lắc lắc đầu, cắn cắn chén rượu, rồi nói vung lên, đúng, là của chúng ta. Hoàng khắc lạc đặc tư Ai thêm quan tâm hắn Đều bị chúng ta dẫm nát dưới chân Uống tiếp A tan A lão ca Ngươi say rồi Hình dáng đoạn vân xem ra cũng rất bét nhè Ta không có say Còn muốn uống 6 chén nữa Rượu túy bát tiên Rượu ngon Thần hoàng khắc lạc đặc tư rốt cuộc có gì Cả thần giới phương đông Đều sắp xong Hắn làm sao còn không xuất Xuất hiện chứ Chẳng lẽ hắn bị quang minh thần hoàng giết rồi à? Đoạn vân rốt cục lái đến vấn đề mình muốn biết. Hắn làm gì ra được? Hắn cùng với. Bệ hạ chúng ta đại chiến. Song phương đánh ba ngày ba đêm. Ta nói cho ngươi biết. Cuộc chiến đấu đó vô cùng hấp dẫn. Thật sự là thiên địa. Thiên địa cũng biến sắc. Đến cả mặt trời cũng mờ mịt. Đáng tiếc ngươi không? Hai đại thần hoàng nói không nên lời hả? Phạt diệu. Ta không biết. Họ đại chiến mãi. Năng lượng nữa. Tiến hành triệu hoán. Nói ngươi không được. Quang minh thần hoàng chúng ta lại. Triệu hoán nhầm ma thần ma giới. Còn thần giới phương đông. Nói là triệu hoán. Cường giả ngoài tam giới. Nhưng triệu hoán. Một lúc lâu mà. Triệu hoán được cái gì. Buồn cười quá. Còn đại ma thần được bệ hạ chúng ta. Triệu hoán lại. Bắt sống hai đại thần hoàng, đã hết sức, vết nứt không gian khép lại. Hai đại thần hoàng, hắn đưa tới ma giới. Đoạn vân lão đệ chúng ta uống uống rượu. Mặt đoạn vân lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng lúc này, đoạn vân cũng không muốn làm mất sự liên minh với bộ tộc thiên sứ. Có người làm việc khổ cực miễn phí cho mình. Đồ ngu mới cự tuyệt. Tiếp tục uống. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới chương 402, bất thuyết trực tiếp nhượng nhị sảng thượng thiên đến lúc này, đoạn vân vẫn còn khá tỉnh, biết sao được, chân khí của hắn đã hóa giải hết rượu vừa uống vào, muốn hắn uống say còn khó hơn lên trời, hắn mặc kể A-tan A đã say mềm, dặn dò tên chủ thiên sứ dơ ta nhắn lại với A-tan A là mình có vài việc cần phải xử lý. Rồi mang theo Diệp cô thành và Âu đặc tư nhanh chóng về nhân giới. Đoạn vân đoán giả đoán non sinh vật ở ngoài tam giới mà phương đông thần hoàng khắc lạc đặc tư triệu hoán rất có thể chính là mình. Về phần vì sao hắn không xuất hiện tại thần giới. Mà xuất hiện ở đại lục rất có thể là do sự phá đám của ma thần làm khắc lạc đặc tư chưa kịp hoàn tất việc triệu hoán. Nhưng rốt cuộc vì sao mà mình tới đại lục đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là mình đã biết hai đại thần hoàng đều bị ma thần bắt về ma giới. Vậy mình mắc mớ gì phải kiêng kỵ hai lão gia hòa kia nữa. Bọn họ cơ bản đã trở thành lịch sử rồi. Vận mệnh của lưỡng đại thần giới coi như đã tới lúc quyết định. Nhưng đoạn vân cũng không muốn đồng thời trở mặt với lưỡng đại thần giới. Bọn họ vẫn còn mười đại quang minh vệ và thần binh vệ. Không một ai bị ma thần bắt về ma giới. Khi ở thần giới... Đoạn vân có cảm nhận được khí tức của 20 tên gia hỏa kinh khủng này, vị trí của họ hẳn là ở chỗ đỉnh của lưỡng đại nguyệt cầu, cũng chính là nơi hai nguyệt cầu gần nhau nhất. Đối đầu với 20 tên gia hỏa cùng một lúc quả khó khăn, xem ra mình còn phải tiếp tục lợi dụng bộ tộc thiên sứ vài lần nữa, trở lại Á Cương. Việc đầu tiên đoạn vân làm là đến hỏi thăm sinh mạng nữ thần An, nàng bị đoạn vân giao cho mỗi mũi he lơn của mình làm nữ tỳ làm một người phụ trách việc ăn mặc sinh hoạt cho Helen Nhưng Helen lương thiện vẫn rất tôn kính vị tỷ tỷ này Người đã từng hại nàng Nàng cũng không dám sai phải Andrea như người hầu Andrea từ lúc bị đánh tơi tả đến nay Vẫn giữ nguyên vẻ cao cao tại thượng ta đây Vẫn là sinh mạng nữ thần Thậm chí còn thường xuyên nóng giận rồi chửi bới Helen Nàng làm như vậy chẳng khác nào Chọc giận một vài thị nữ thân cận khác của Helen tiểu thư Kết quả là, Andrea mỗi ngày đều bị một vụ hành hạ động tay động chân của mấy người này. Andrea đã mất thần cách nên hoàn toàn không còn thực lực. Nàng làm sao là đối thủ của đám thị nữ đã được bồi dưỡng ở Á Cương Thành chứ? Đoạn vân cấp cho he hai thỏ nữ thị nữ làm thân cận. Hai người này đã tu luyện tới cấp bậc đấu thần. Đương nhiên, bọn họ là những thị nữ được đoạn vân đặc biệt bồi dưỡng chuyên bảo vệ chủ nhân. An ơ, nô tì, nếu muốn tác yêu tác quái ở Á Cương, chắc chắn không có khả năng. Khi Đoạn Vân nhìn thấy An Rui An trông thật bạc nhược thảm thương, tư vị làm nô tì như thế nào? Đoạn Vân cười khẽ hỏi, nghe thanh âm Đoạn Vân. Lửa kiều hận của An lúc này lại bốc cao. Đoạn Vân, nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ buộc ngươi trả giá đắt. Trả giá đắt, nhưng hôm nay... Ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt, dưới sự xúi dục của đoạn vân ta. Bộ tộc thiên sư đã tiến hành đại xâm lăng thần tộc phương đông các ngươi. Việc trước nay chưa từng xảy ra, nhưng đừng lo. Chiến sự ở thần giới đã kết thúc rồi. Thần giới của ta như thế nào rồi? Andrea với đầy vẻ lo lắng và hy vọng, nàng nghĩ thần giới khẳng định sẽ có biện pháp tới cứu nàng. Đoạn vân theo thói quen dùng ngón trò tay phải gãi gãi râu ở cằm. Quan thai nói, nói như thế nào đây? Phải nói là tổn thất cũng không quá lớn. Ngoại trừ tam thần vương mơ re lơn bị trọng thương, tứ đại chủ thần bị bắt, 40 chân thần bị chết, 6.000 đấu thần bị giết hoặc bị bắt, cũng không có gì là lớn. Về phần những người dưới bậc đấu thần, tổn thất cỡ gần 50 vạn, dù sao thần giới các ngươi cũng có không ít người, con số này còn chưa tới một phần 10 trên tổng số Ngươi là tên cuồng ma giết người. Nghe những con số này. Ánh mắt ở cơ hồ muốn tóe lửa. Kéo ta vào làm gì? Không phải ta giết mà. Muốn báo thù thì tìm a đi. Đoạn vân chép chép miệng nói. Hít sâu một hơi. ở cố đè lửa giận trong lòng xuống. Lạnh lùng hỏi. Hôm nay ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Cũng không có gì lớn. Ta hiện đang suy nghĩ có nên hỏi ngươi một việc. chuyện gì thần hoàng khắc lạc nặc tư đang ở đâu đoạn Vân nhìn chằm chằm vào an -ơ, vẻ mặt an -ơ biến sắc một chút nhưng mau chóng khôi phục lại như bình thường nàng cười lạnh nói như thế nào ngươi lo hắn sẽ đến giết ngươi sao ta không lo hắn tới giết ta ta và hắn có một cơ duyên rất khó hiểu nhưng có một việc ta muốn tìm được đáp án từ chỗ hắn do đó ta muốn tìm gặp hắn Vẻ mặt đoạn vân xem ra khá nghiêm túc. Ngươi biết thần hoàng bệ hạ. An Ria giật mình không ít. Nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên thôi. Một tên cường đại như vậy. Có thể biết được thần hoàng đại nhân cũng không phải là chuyện to tát gì. Ngươi không cần phải xen vào việc của ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn ở nơi nào là được rồi. Vẻ mặt đoạn vân vẫn rất nghiêm túc như trước. Ngươi muốn biết ngài ở đâu. Ta nhất định không nói cho ngươi. ở cười lạnh, nhíu nhíu mày, đoạn vân chỉ vào đám thú nhân võ sĩ đang đi tuần tra bên ngoài, vẻ mặt dâm tà nói, tướng sĩ của ta rất nghe lệnh ta, cho dù ta bảo họ tự sát, họ cũng sẽ không chút do dự vung đao cớ cổ, nếu ta sai hay cả ngàn thú nhân uy mãnh thủ hạ tới thay phiên, âu yếm, ngươi. Ta nghĩ nhất định đám người đó sẽ làm ngươi sướng hơn lên trời, ngươi đừng tưởng vẫn còn được hưởng thụ như trước. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát, chỉ cần đoạn vân ta còn sống, muốn chết xem ra tuyệt đối là một hy vọng xa vời. Nghĩ tới cảnh kinh khủng đó, ơ thấy ớn lạnh, nàng không thể tưởng được. Tên nam nhân nhìn qua đạo mạo như vậy thế mà nội tâm lại độc ác đến thế, việc này cũng chẳng mất công ngươi bao nhiêu, nếu không nói. Trong đám thủ hà của ta còn có không ít ma tộc, để cho họ cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc đó thì vui rồi. Đừng nói nữa. Ta nói cho ngươi biết hạ lạc của thần hoàng. Thần hoàng bệ hạ đang ở tâm thần giới tu luyện. Tâm của thần giới. Ánh mắt đoạn vân lé lên vẻ không tin và uy hiếp. Sinh mạng thánh thành kéo dài vô hạn xuống phía dưới là tâm thần giới. Còn đi sâu xuống đất của quang minh thánh thành trong quang minh thần giới. Cũng có một tâm thần giới khác. Hai đại thần hoàng phân biệt tu luyện ở hai tâm thần giới. Andrew giải thích, nghe Andrew nói thế, đoạn vân cười lạnh nói, phải không? Ngươi không biết thần giới là cái gì, nhưng ta lại biết nó khá rõ đó, lưỡng đại thần giới. Căn bản là là lưỡng đại nguyệt cầu, còn thần các ngươi ở tại trung tâm lưỡng đại nguyệt cầu. Nhưng đáng tiếc, tâm thần giới chỉ có thần binh vệ và quang minh vệ, không có thần hoàng. Nếu ngươi thật sự muốn nếm mùi khoái cảm được vạn người luân phiên pháo kích, Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Làm sao ngươi biết ta là đang dối gạt ngươi? An-ri-ơ bác. Đoạn vân nghiêm túc trả lời, nói cho ngươi một việc này. Ta có một loại năng lực. Năng lực này có thể cho phép ta biết được mọi vật phát sinh trong vòng mấy trăm vạn thước. Ngươi có biết đại lục từ cực Tây tới cực Đông bao xa không? Một vạn tám ngàn sáu trăm bốn mươi ba ngàn thước. Ngươi có biết một nguyệt cầu có bán kính bao nhiêu không? Chỉ có trăm ngàn thước. Nói cách khác Chỉ cần ta vừa đến thần giới các ngươi Cả thần giới đều đã nằm dưới sự giám thị của ta Ngươi theo dệt chuyện giỏi cỡ nào cũng không thể lừa được ta Người đâu Đem mụ đàn bà này ra ngoài Đoạn vân ta van ngươi Thần hoàng khắc lạc đặc tư và quang minh thần hoàng Ado dơ 5 năm, năm trước đại chiến Ado dơ triệu hoán lầm lẫn Lại triệu hoán nhằm ngay ma thần Lúc đó hai thần hoàng vì đại chiến với nhau Thực lực bị tiêu hao trở nên rất yếu. Do đó bị ma thần bắt về ma giới. An Rui ơ bất lực buộc phải khuất phục. Nam nhân này thật sự quá hèn hạ. Quá ghê tởm. Hơn nữa còn quá cường đại nữa. Trên mặt đoạn vân lộ ra tiêu ý. Quả nhiên tên gia hỏa A-tan A cũng không gạt ta. Ngươi không thể điều động mười đại thần binh vệ à. Mười đại thần binh vệ chỉ nghe lệnh của thần Hoàng Bệ hạ. Tựa như mười đại quang minh vệ chỉ nghe theo lệnh của quang minh thần Hoàng A 10 Mười đại thần binh vệ địa vị ở thần giới cơ hồ ngang với ta. Đoạn vân khẽ gật đầu. Rồi lạnh lùng nói, tốt lắm. Ngươi có thể đi ra ngoài. À mà ta nghe nói ngươi làm nữ tỳ không được tốt lắm. Thậm chí có khi còn dám gào thét với chủ của ngươi. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Nếu ngươi phục vụ he lơn tiểu thư không tốt. Không ai biết ta sẽ gả ngươi đi đâu và cho ai. Ta thậm chí có thể đem ngươi cấp cho một lãnh chúa ma thú, Hai ác thú không biết chừng. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi lúc này có thân phận là nô tì. Cần phải quý trọng nó. An ơ mặc dù cuồng vọng, Nhưng vẫn còn lý trí. Nàng hiểu rất rõ. Mỗi mũi he lơn của mình sẽ không làm gì tệ với mình. Nhưng nếu là người khác vậy thì thê thảm rồi. Vài ngày kế tiếp. đoạn vân cùng A-Tan-A liên lạc qua lại vài lần atana hy vọng đoạn vân có thể sớm ngày giúp hắn sửa chữa lại cửa thần giới phương tây thông với tây đại lục hy vọng đoạn vân có thể sớm làm sống lại những chiến sĩ vừa chết trong cuộc chiến tranh với thần tộc phương đông cũng ẩn ý biểu đạt việc muốn để tây đại lục quy về mình còn đoạn vân cứ viện cớ là mình cần thời gian để khôi phục không gian ma lực nên chỉ hứa hẹn suông với A-Tan-A. Rồi cực lực suối bảy A-Tan-A ra tăng tiến công thần giới phương Đông a -tan a lại lấy cớ kiêng kỷ thần hoàng khắc lạc nạc tư phương Đông nên chậm chạp không chịu phát binh Đoạn vân tự nhiên biết trò của a -tan a Lão hoạt đầu này đúng là muốn dùng dùng hai đại thần hoàng hư vô mở mịt kiềm chế mình a -tan a không biết Từ lần hắn say rượu lỡ lời Hơn nữa An n xác định lại Đoạn vân đã biết nơi hạ lạc của hai đại thần hoàng Bây giờ đoạn vân sở dĩ không lật tẩy A-Tan-A là vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Thêm vào đó, đoạn vân lúc này cũng không muốn dụng binh với thần giới. Đoạn vân cũng không muốn đúng đuổi tận giết tuyệt lưỡng đại thần giới. Đoạn vân cần thời gian. Hắn cần thời gian để rèn luyện thủ hạ mình trở thành cường giả chân chính. Hắn bây giờ cần lực lượng quân chủ lực phi thường cường đại. Cái đoạn vân duy nhất kiêng kỵ là 10 thần binh vệ và 10 quang minh vệ. 20 tên thực lực không hề kém thần vương làm cho Đoạn Vân tạm thời ẩn nhẫn. Đối với Trung Hoa bây giờ, phát triển mới là đạo lý đúng đắn. Thời gian kế tiếp, Đoạn Vân bằng tất cả phương pháp phải tìm mọi cách đề cao vũ lực quân chủ lực của mình. Đoạn Vân đem tứ đại chủ thần chứa khỏi, rồi sau khi bốn tên gia hỏa này được chứa khỏi, Đoạn Vân đem Phong thần đưa cho Tiểu Phi hiệp làm công cụ tu luyện Phong hệ, đem Hỏa thần ném cho Ngưu Ma vương tu luyện Hỏa hệ. Còn huynh Đệ Lôi Điện, Đoạn Vân cũng lợi dụng họ trợ giúp Đoạn Vân gia tăng hai lĩnh vực yếu của mình, lĩnh vực của Lôi Hệ Chủ Thần và Điện Hệ Chủ Thần. Hai tháng kế tiếp, bốn tên gia hỏa đã trở thành, bao cát, huấn luyện sống của quân chủ lực gia tộc. Tiểu Phi Hiệp thông qua chiến đấu với phong thần, chẳng mấy chốc đã lĩnh ngộ tới phong thần lĩnh vực. Còn năm đầu Phi Long gia tộc cũng đã hiểu rõ được lý thuyết phong thần lĩnh vực, chỉ cần họ toái đan thành anh. Thuận lợi vào cấp 15 là họ có thể nhanh chóng có phong thần lĩnh vực cho riêng mình. Còn chim đại bàng, con cử thú tiền sử ngày xưa, lại không thể lĩnh ngộ hoàn toàn lĩnh vực. Phong thần lĩnh vực của nó chỉ là một loai chiến kỹ có lực tàn phá rất mạnh. Xem ra lực lượng cũng không phải là nhân tố tuyệt đối. Còn tên hỏa thần ngày thứ 3 đã làm cho Ngưu Ma Vương lĩnh ngộ được hỏa thần lĩnh vực.